À, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nộp chuyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series tích khách thời gian chương là có mượn thì phải có trả thì hôm qua là do việt nam thắng cho nên là tôi hò hét hơi bị nhiều anh em lại nên cái họng nó hơi mất cân đối một tí cho nên là anh em có gì thông cảm nhá phần trước thì như ông ta đã biết đấy là à, khi mà nhóm người hứa thành đến được à, À, đô thành của hoàng đô đại vực thì có những người đã can thiệp vào trận pháp để cho bọn họ phải gọi là bày ra tất cả những cái thứ mà mình mang theo kể cả là để trong túi chữ vật hay là giấu trong cơ thể tuy nhiên thì hứa Thanh bày ra những cái thứ đấy lại làm trận pháp nó đẩy lên mức báo động đỏ rồi báo động đen ông ấy bế mẹ cả thự quang chi dương theo cùng trên người ấy, bây giờ nó chế vào trong cái cái cái cái, cái cái cái cái gọi là cái cái cái cái chiến hạm của ông ấy Đâm ra là nó giống như kiểu là mang theo một quả bom hạt nhân đấy anh em giống như kiểu ở trên thế giới bây giờ mấy cái nước bình thường nó chỉ là nước yếu là ví dụ iran chẳng hạn triều tiên chẳng hạn nhưng mà thằng nào cứ gây sự chiến tranh nữa là nó dọa ngay nó bảo tao có vũ khí hạt nhân mày có không thế là thôi tịt luôn giống kiểu hàn quốc này hàn quốc mà muốn đối xử căng với triều tiên về cấm vận này nọ kia nó bảo thế mày có muốn tấp phịt cho quả hạt nhân sang thủ đô không thế là thành ra nội các là phải phân ra làm hai phe đấy Một phe là ủng hộ quan hệ hòa hảo với cả Triều Tiên, còn một phe thì căng thẳng nên là cứ mang vũ khí ra nó dọa đây hứa thành nó còn treo treo của Thự Quang Chi Dương ở đằng đít nên ra là trận pháp là bọn kia là phải rúm rái vào ngay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Bên trong vòng tròn cổ hoàng tinh, ngoài đô thành của nhân tộc, nơi cuối cùng trên con đường Bạch Ngọc, Lý Vân Sơn cùng ba bạn chấp kiếm giả đều không vào thành. Dù là đối với Hoàng Đô mà nói thì một chút nhân số này của bọn họ không có ý nghĩa gì, nhưng khó tránh khỏi hiểm nghi đi quá giới hạn. Điểm ấy thì Lý Vân Sơn rất rõ ràng, cho nên sau khi bảo vệ hứa thành đến đoạn cuối cùng của con đường Bạch Ngọc, Lão đã dẫn theo chấp kiếm giả cắm trại ở bên cạnh, chỉ an bài cho khổng tướng Long và một trăm chấp kiếm giả đi theo hứa thành cùng với An Hải Công Chúa vào Đô Thành. Bởi vì trước đó trận pháp chấn động, cho nên bên trong Đô Thành nguyên bản đầy người hối hả nhưng bây giờ đã chống trải đi rất nhiều. Cho dù nguy cơ của trận Pháp đã được giải trừ, nhưng nhất thời nửa khắc, người đi đường vẫn giảm thiểu rất nhiều so với trước. Thế nhưng dù là như vậy, thà mắt nhìn tới thì nơi đây vẫn còn náo nhiệt hơn so với quận Đô ở phong hải quận. Và lại, theo thời gian trôi qua, trình độ náo nhiệt dần càng lớn hơn. Giờ phút này, An Hải công chúa vừa dẫn theo đoàn người hứa thanh đi trong đô thành, vừa mở miệng. Hứa thanh, Tộc ta trong hoàng đô ngoại trừ thượng huyền ngũ cung và hạ huyền ngũ cung ra, còn những phương pháp khác cần phải để ý, cẩn thận. Ví dụ như Tam Thập Tam Thiên Vương Phủ, bây giờ là Tam Thập Nhị. Giọng nói của An Hải Công Chúa hơi dừng lại một chút, trừ những cái này ra còn có những trọng thần trong triều như là Tể Tướng, Thượng Thư, Thái Úy, 108 Thiên Hầu cùng với Hoàng Tử Phủ. Toàn bộ Hoàng Tử thì đều có tư cách mở phủ nhưng chỉ hạn chế trong đô thành mà thôi. Tiếp theo chính là 10 tông môn thuộc hàng siêu cấp của nhân tộc chúng ta. Nội tình của những tông môn này rất thầm hậu, thậm chí một số còn có thể truy đến tại thời đại cổ hoàng. Đội trưởng vừa nghe đến đó, trừng mắt nhìn qua An Hải Công Chúa. Ta nghe nói có một tông môn rất nổi danh, gọi là Hạ Tiên Cung. Cái tên này khiến nội tâm hứa thành khẽ động, tương tự cũng nhìn qua An Hải Công Chúa. Còn có Ninh Viêm. Tuy rằng gã có chút hiểu biết đối với những thông tin đó Nhưng hiển nhiên thì không bằng được An Hải Vì vậy cũng dựng thẳng lỗ tai lên Nga Ngô Kiếm Vu thì càng là tinh thần chấn động hễn có liên quan tới huyền U Vậy thì chính là dính vào cái chỗ cố chấp của Y Nhưng mà khổng tướng Long thì lại không có ứng thú với mấy cái này Y tuân thủ chức trách của bản thân Tập trung hộ vệ bốn phía hứa thành Cảnh giác bát phương An Hải công chúa nghe vậy khẽ gật đầu tiếp tục giới thiệu mười tông môn siêu cấp theo thứ tự là tinh đế cực thượng tông do tinh không đại đế sáng lập ra thần hòa thương vũ tông do vũ linh thiên vương xuất thân quỷ vực u tông thì chấp trưởng u minh đạo thái thượng nguyệt thanh tông của nhất mạch quốc sư cùng với huyền hỏa cửu ly môn do hậu thế hình thành và hồng trần vong tỉnh lâu có sinh ý trải rộng nhiều đại vực đồng dạng còn có phân giáo nhân tộc của thế lực kinh khủng ly đổ giáo cùng với chân lý trì ngôn sung bái tàn diện thần linh và đang một mực tìm kiếm thần tử còn có cả tang thổ đạo nằm ở dưới vực sâu của hoàng đô đại vực gánh vác sứ mạng đặc thù trong những lời này của an hải công chúa có chất chứa rất nhiều tin tức hình như từng tông môn đều có chỗ đặc biệt riêng ví dụ như bên trong ly đổ giáo thì từ lâu hứa thành đã biết đây là một cái giáo phái siêu cấp có thế lực trải rộng toàn bộ đại lục vọng cổ giáo lý của họ là rời khỏi vọng cổ để truy tìm thánh địa. Các tộc đều có giáo này, mà tổng giáo của họ rất thần bí. Hứa Thành biết được đầu lĩnh của họ gọi là Đại Ti Mệnh. Còn có Tàng Thổ Đạo, An Hải Công chúa không biết được sứ mạng của họ là bởi vì nàng không biết về Hoàng Thiên. Nhưng sau khi Hứa Thành nghe được, lập tức liền có chỗ suy đoán sứ mạng của cái tông môn ở trong vực sâu kia không có gì khác chính là trông coi cánh cửa. <cười> Về phần chân lý chi môn, Hứa Thành cũng đã có nghe nói qua, sớm nhất là lúc Nam Hoàng Châu hắn đã biết tới tổ chức này, đối phương rất thần bí và Hứa Thành cũng ít có cơ hội tiếp xúc. Giờ phút này mới biết đối phương lại là một thế lực siêu cấp ở hoàng đô. Chân lý Tri ngôn sùng bái tàn diện thần linh ngư. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra nghi vấn, nhìn qua An Hải công chúa. An Hải công chúa than nhẹ một tiếng. Có người kính sợ, có người căm hận Thì tự nhiên cũng sẽ có người sùng bái Vạn tộc như thế Nhân tộc cũng không ngoại lệ Tổ chức chân lý tri ngôn này chính là như vậy Tương tự cùng với ly đồ giáo Ở các tộc thì đều có Về phần giáo lý của bọn họ Đó là tìm kiếm thần tử Bọn họ cho rằng người có thể không chết Dưới tàn diện thần linh mở mắt Thì chính là thân gia của thần Có đủ tiềm chất để trở thành thần tử Cho nên đã tìm kiếm người như thế Ở khắp toàn bộ đại lục vọng cổ Thậm chí còn nghe nói, bọn họ cho rằng nhất định có sinh mệnh đã nhiều lần bị tàn diện thần linh mở mắt, nhưng vẫn không chết. Người như vậy thì đã không đơn thuần là thân gia của thần tử nữa, mà là thần tử mà bọn họ đang tìm kiếm. Sau khi tìm được, chỉ cần phân thực tế hiến người đó, bọn họ sẽ có thể thu được thần lực. Lời của An Hải Công Chúa khiến cho hứa thanh trầm mặc Một thế lực cuối cùng chính là hạ tiên cung mà các người nói. Cung này cực kỳ đặc biệt. Chuyên thuyết Hạ Tiên Cung là tông môn đầu tiên xuất hiện trong chúng sinh vạn tộc ở đại lục Vọng Cổ Và lại lúc vừa mới bắt đầu Hạ Tiên Cung không phải chỉ có nhân tộc Mà sau đó thì Hạ Tiên Cung bị phân liệt Có rất nhiều đại tộc đều tản tồn tại cung này Thậm chí lời đồn vào trước thời đại huyền u cổ hoàng Hạ Tiên Cung cầu thông với Thiên đạo Ở một trình độ nhất định đã bao trùm trên cả hoàng quyền Sở dĩ trước kia cổ linh hoàng muốn thay thế Thiên đạo cũng có liên quan đến việc đối địch cùng cung này. Cho đến khi Nguyên u Cổ Hoàng kế sau Cổ Linh Hoàng, nhất thống vọng cổ, hủy bỏ đi chế độ của Hạ Tiên Cung, Hoàng quyền phải lớn hơn hết thảy, và có được ước định đối với Hạ Tiên Cung của các tộc. Từ đó về sau thì Hạ Tiên Cung quanh năm bế cung, không tiếp xúc quá nhiều với bên ngoài. Mỗi một ngàn năm thì chỉ đi ra một vị đệ tử, không tham dự phân tranh, chỉ lựa chọn ghi chép lịch sử một ngàn năm của các tộc quần. Dù là hiện giờ, Hạ Tiên cùng cũng là như vậy, vẫn tuân thủ ước định với huyền U Cổ Hoàng năm xưa. Trong lúc đang nói thì mọi người đi ngang qua tòa tháp bát giác toàn thân được xây bằng bạch mộc, giống như một thiên đàn dựng thẳng đâm lên trời cao. Bốn phía tháp cao có tường trắng vờn quanh, hư vô chung quanh chấn động, ngăn cản hết thảy mọi người tới gần. Quốc sư xuất thân từ Thái Thượng Nguyệt Thanh Tông, quanh năm ở trong trích tinh lâu này, Dù là rất nhiều vương công đại thần thì cũng chưa từng gặp mặt người đó. Chỉ có phụ hoàng và tứ hoàng tử là có tiếp xúc với gã. Tứ hoàng tử chính là đệ tử của quốc sư. Nghe nói quốc sư có khả năng thông thiên, mưu lược động trời. An hải công chúa ngẩng đầu nhìn vào đám mây. Ở trong sương mù, lờ mờ nhìn thấy một tòa đỉnh các qua long thú bay lượn biểu thị điềm lành. ngư thanh đảo ánh mắt qua rồi khẽ gật đầu. Mà an hải công chúa một đường bồi tiếp cùng đi đến nơi này cũng đã báo choán biết toàn bộ thế lực trong hoàng đô quả thực là vô cùng có thành ý ra phút này nàng nhìn về phía hứa thành công tử an hải cũng phải hồi cung bên trong hoàng đô sự liệu bất ngờ nhân tâm nơi đây phức tạp các phương lại giao thoa khó giỏ hy vọng công tử cảnh giác cao độ phân biệt cho cẩn thận an hải nói xong hạ thấp người rồi cúi đầu hứa thành đạp lễ Một đường đi tới ý giao hảo của An Hải công chúa lộ ra, hắn cũng cảm thụ được rất rõ ràng, mà người khác phóng thích thiện ý đối với hắn thì tự nhiên hắn cũng sẽ đáp lại người ta. Cũng hy vọng công chúa hết thảy đều tốt, tuổi nay về sau trong hoàng đô, có chỗ nào cần tới hứa mỗ thì xin báo cho. An Hải cười một cái rồi quay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng của An Hải Công Chúa, Ninh Viêm bên cạnh chừng mắt, vừa muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng sau khi ngắm nhìn Tử Huyền ở một bên, gã liền lựa chọn ngậm miệng. Nhưng mà hành động của gã, từ Huyền đã nhìn hết không sót chút nào vào trong mắt. Vì vậy từ Huyền nhàn nhạt mở miệng. Ninh Viêm, đi phủ đệ của ngươi đi. Ninh Viêm nhanh chóng gật đầu, dẫn đường phía trước đi tới phủ đệ của gã trong Hoàng Đô. Với tư cách là Hoàng Tử thì sau khi thành niên, xe cư trú bên ngoài mỗi người đều có phủ đệ của mình trong đô thành phủ đệ của ninh viêm nằm ở khu bắc nơi đây có phần vắng vẻ hơn so với chỗ khác nhưng nếu như đổi một góc độ khác để nhìn thì nơi đây lại rất u nhã tĩnh mịch ưu tĩnh là điểm ưu điểm của nó nhất là phạm vi của phủ đệ không hề nhỏ trong ngoài ba tầng Bên ngoài còn có một hồ nước trong và sáng như gương, cùng phủ đệ tạo thành kết cấu tổng thể. Bất luận là phong cảnh hay bầu không khí cũng đều rất có phong cách, và lại kiến trúc của thiên hướng thanh tú toát lên sự trang nhã. Vọng lâu trong phủ đệ còn treo một số lục lạc tựa như chuông gió, khi gió thổi qua làm cho mặt hồ gợn sóng, dẫn khí lạnh đi, đồng thời có tiếng lục lạc thanh thúy vang lên. Từ xa nhìn tới nơi đây, trong mắt tử huyền lộ ra vẻ thỏa mãn, rất chỉ là tán thưởng Hứa Thành cũng nhìn ra kiến trúc này khác biệt với phòng xá mà bọn họ nhìn thấy trên đường. Đôi trưởng bên cạnh cũng là khen ngợi. Nơi đây gió thổi, nước động, âm tùy tâm lên, thấm vào tâm thần, có đặc sắc riêng. Nơi như vậy tất có bảo vật quẩn sinh. Nói xong y theo bản năng, nhìn qua hồ nước rồi liếm liếm môi. Phủ đệ này là do mẫu thân của ta khi còn sống, dựa theo tâm ý của bà ấy mà xây dựng cho chúng ta. Ninh viêm nhìn qua tòa phủ đệ, thân sắc lộ ra vẻ phiền muộn, thấp giọng mở miệng. Sau đó đi trước dẫn đường, cũng không phải là phi hành mà trực tiếp đi tới trên hồ nước. Một góc chạm chân vào mặt nước, một con cá chép bảy màu từ trong nước nhảy lên. Ánh mặt trời chiếu vào con cá, ánh lên năm màu rực rỡ, sợi râu dài bắn lên một chút giọt nước trông rất là xinh đẹp. Mặt nước đằng trước những con cá chép như vậy cứ từng con nối tiếp nhau, chúng nó giống như có được linh trí, nhận ra chủ nhân cho nên không ngừng nhảy lên khỏi mặt nước, đưa một đoàn người hứa thanh đi tới bên hồ. Nhưng đáng tiếc là một khắc bước lên bờ xuất hiện trước cửa phủ đệ, bởi vì phủ đệ rách nát cho nên cái loại cảm giác ý cảnh duy Mỹ vừa nãy có phần tiêu tán. nhìn từ xa thì phủ đệ còn tốt nhưng tới gần để nhìn bởi vì quanh năm không có người cư trú năm tháng trôi qua khiến cho khí thức mục nát đập vào mặt trên cánh cửa đó còn xuất hiện dấu hiệu dấu vết bàn bác trên chuông lục lạc cũng đầy dỉ xét đầy cửa lớn ra đình viện mọc đầy cỏ dại tràn đầy cảnh tượng điều hưu nhìn qua nơi đây đáy lỏng ninh viêm đắng chát miễn cưỡng nở nụ cười nhìn hứa thanh cùng đội trưởng đến nhà ta rồi hứa thành vỗ vỗ bờ vai của ninh viêm con đội trưởng thì vung tay lên. Điệu linh tử, nhà của người không tệ. Đến đây, chúng ta cùng nhau quét dọn một chút. Ta nghĩ rằng đây là một phong thủy bảo địa, dựa theo suy diễn của ta. Rõ ràng nơi đây có bố cục tiềm long, nghĩa là tương lai tiểu tử người không đơn giản đâu. Ninh viêm cảm động, trùng trùng điệp điệp gật đầu, cùng với mọi người quét dọn tòa phủ đệ. Không lâu sau, dưới quá trình một đoàn người của hứa thành nghiêm túc quét dọn, toàn bộ phủ đệ đã sạch sẽ trở lại. không tầng long càng dẫn theo chấp kiếm giả kiểm tra bốn phía nhưng ninh viêm bên đó sau khi xem xét toàn bộ phòng ở vẻ mặt có chút xa sút đứng ngẩn người ra hứa thanh nhìn thấy như vậy đi qua hỏi thăm một chút ninh viêm do dự cuối cùng vẫn thấp giọng nói ra nguyên do thiếu đi mất mấy thứ là di vật kỳ trước mẫu thần ta lưu lại năm đó lúc ta rời đi có chút vội vàng và lại những vật đó cũng không cách nào mang theo cho nên đã đặt ở trong nhà Bây giờ không thấy ta vừa mới chuyển âm hỏi tam tỷ, nàng giúp ta trà xét là do một mình thập hoàng tử lấy đi. Mẫu tộc của thập hoàng tử có Trấn viêm vương là đệ nhất thiên vương của nhân tộc hiện giờ, mà tính cách của lão thập ương ngạnh, không được đệ nhất thiên vương thích lắm, nhưng cũng có rất ít người dám trêu chọc. Nếu là gã lấy đồ đi thì rất khó cầm về, ninh viêm đắng chát mở miệng. Hứa thanh nghe vậy trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn về phía khổng tường long. <cười> trong mắt khổng tưởng lòng lộ ra tình mang Trao đổi ánh mắt với hứa thanh Trong lòng đã biết ý nghĩ Khổng đại ca Người kêu người đưa một khối Ngọc giản tới phủ của tập hoàng tử Báo cho đối phương biết Trong vòng một ngày trả lại đồ vật đã mượn Trong hoàng đô với vô số thế lực phức tạp như thế này duy nhân nhất cử nhất động của đoàn người hứa thanh Thởi khắc đều người ta chú ý Mỗi một phương đều đang quan sát Từ khoảnh khắc bọn họ tiến vào hoàng đô đại vực thì loại quan sát này đã bắt đầu tiến hành. Bây giờ ở trong đô thành thì lại càng là như vậy. Cho nên sau khi khổng tường long ăn bài chấp kiếm giả ra ngoài, từng ánh mắt lập tức khóa chặt vào việc này. Cho đến khi chú ý thấy nơi chấp kiếm giả đi tới là phủ của thập hoàng tử. Thông qua các loại manh mối và con đường, phần lớn các thế lực trong hoàng đô đều biết ngay được nguyên do. Trong phủ thập nhị hoàng tử mất đi đồ vật quý trọng, Là bị thập hoàng tử không báo Mà tự ý đến lấy Mà tính cách của thập hoàng tử rất ương ngạnh Điểm này cũng là một trong nguyên nhân Mà đệ nhất thiên vương của mẫu tộc thập hoàng tử Không thích gã Bởi loại tính cách đó Đại khái là gã Lựa chọn bỏ qua ngọc giản Mà chấp kiếm giả phong hải quận đưa tới Có chút ý tứ Lại nhìn xem đám người hứa thành xử lý thế nào Vừa tới hoàng đô Là lựa chọn điệu thấp Hay là lựa chọn cao điệu Từ đây cũng có thể nhìn ra phong cách hành động của hứa thanh. Tuy thập hoàng tử không được đệ nhất thiên vương yêu thích, nhưng dẫu sao cũng không phải là người ngoài nha. Chuyện này rất thú vị. Thế lực khắp hoàng đô cùng với từng ngành phần lớn đều lựa chọn đứng ngoài xem thế cuộc. Đối với tồn tại không biết và còn lạ lẫm, thì hành vi này của bọn họ là một loại hành vi bản năng. Tương đối mà nói thì cũng là cách làm chính xác nhất. Điểm này khoảnh khắc khi hứa thanh bước vào đô thành cũng đã phát hiện ra. mà khi mọi người sắp xếp và dọn dẹp nơi ở xong thấy sắc trời còn sớm hứa thành cũng lựa chọn ra ngoài đi trên đường lớn của đô thành hứa thành có thể cảm nhận được sự chú ý đến từ các nơi bất luận là ám tử trong đám đông hay là dùng thần niệm bao phủ tất cả đều nói rõ hết thảy hành vi quán ở trong hoàng đô đều bị quan sát hứa thành có thể hiểu được nguyên do của việc này cũng biết mình khó mà tránh khỏi giờ phút này thân sắc quán như thường không có bất kỳ biến hóa nào Về phần việc hắn kêu người đi đưa Ngọc Giản cho thập hoàng tử, có kết quả như thế nào thì Hứa Thành cũng không quá quan tâm, bởi vì một khắc khi đưa đi, hắn đã nghĩ tới kết cục rồi. Chịu trả mà nói thì tự nhiên là tốt nhất. Nếu như không trả, trong mắt Hứa Thành lạnh như băng, lựa chọn quán chính là cao điệu, cứ đánh chết mẹ nó đi là xong. Đây là kinh nghiệm hắn học được sau khi trải qua nhân gian đau khổ lúc thời còn bé. Giống như lúc hắn còn là tiểu hai tử ở xóm nghèo, Giết người có địch ý đối với mình Sau đó treo đầu kẻ đó ngay ngoài cửa Hắn lựa chọn là một con sói Có thể đi ăn thịt khắp nơi Chứ không phải là con chó chỉ biết ăn phân Mà sói thì vừa có tính kiên trì Cũng có được sự tàn nhẫn Sẽ căn cứ theo những địa phương khác nhau Tùy theo thời cơ mà thể hiện Dựa theo kinh nghiệm của Hứa Thành, Nhiều khi mới đến Cào điệu lại càng dễ dàng kết thúc phân tranh hơn So với việc điệu thấp Đây cũng là lý do tại sao lúc trước trong trận Pháp Hắn không kẻ ngăn cản đại viên tử Cho nên đối với các vườn đang quan sát Và bọn ám tử đi theo sau lúc này Hứa Thanh lựa chọn không quan tâm Hắn thong dong bước đi trên đường lớn Nhìn qua đô thành lạ lẫm, Nhìn qua tòa thành của đệ nhất nhân tộc Được ghi chép Hắn cũng ghi nhớ Mà ninh viêm đồng dạng cũng ra khỏi phủ đệ Còn có tử huyền và đội trưởng Nhưng bọn họ lại không đi cùng với hứa Thanh Trước khi tử huyền đi Có liếc mắt nhìn hứa Thanh Hứa Thanh hiểu nàng muốn đi cảm ứng trước đèn nằm ở Hoàng Đô Mà tính cách của Tử Huyền và Linh Nhi Lại hoàn toàn khác biệt nhau Nếu như Linh Nhi ở nơi này Thì nhất định thời thời khắc khắc bám theo bên cạnh Hứa Thành, Nhưng Tử Huyền thì không phải Nàng tự có việc riêng của mình Cũng tự có suy nghĩ của bản thân Về phần đội trưởng thì dáng vẻ Lấm la lấm lét như một thằng trộm chó Hứa Thành không cần đoán cũng biết Nhất định là đi, dò xét xong hoàng đô có chỗ nào có bảo tàng, hoặc là đi xem những chỗ mà kiếp trước mình từng bỏ lỡ. Hứa thành lắc đầu, dính mặt trời ban trưa, hắn đi qua từng tòa kiến trúc, bước qua từng con đường, bố cục hết thảy mọi thứ đều ghi khắc vào trong đầu. Tìm kiếm tuyến đường có thể rời khỏi đơn giản nhất trong tương lai nếu cần. Đây là hành vi bản năng khi mà hắn đến bất kỳ một địa phương lạ lẫm nào. mà sự cảnh giác và đề phòng tương tự luôn tồn tại trên người hứa thanh, cũng không bởi vì thân phận đã được đề cao mà giảm bớt. Chỉ là nó không có biểu lộ ra ngoài, mà đã chân chính làm được phương pháp mà một người đã từng dạy hắn lúc còn ở thất huyết đồng, đó là ngoài lòng, trong chặt, giấu kín mọi thứ trong lòng, ẩn kim trong bọc. Từ bên ngoài nhìn vào thì tất cả đều rất bình tĩnh, đồng thời trong lòng hắn cũng đang suy tư về bố cục, của hoàng đô mà an hải công chúa đã thông báo trên đường không chỉ là quyền quý mà còn cả đám con nối dõi của nhân hoàng nữa kết hợp với đình viêm giới thiệu thì trong lòng hứa thành đã có cân nhắc ba vị hoàng nữ mười hai vị hoàng tử đại công chúa và nhị công chúa thì đã thông gia với ngoại tộc không có ở hoàng đô trong mắt hứa thanh lộ vẻ trầm ngâm Nhân hoàng có cả thảy 15 vị hoàng tử hoàng nữ. Thật ra từ trình độ nào đó mà nói thì đây chính là một trong các thế lực đầu nguồn của hoàng đô. Rất nhiều phương đều tồn tại ngàn vạn liên hệ với những thành viên hoàng gia này. Hoàng nữ ở trong hoàng đô thì chỉ có an hải. Nàng có tư cách mở phủ nhưng không có lựa chọn như vậy mà là đi theo bên cạnh nhân hoàng. Thế lực sau lưng là không nhỏ. Lão tổ mẫu tộc là đệ nhị thiên vương của nhân tộc Đông Đỉnh Vương. Sau trận chiến với hắc thiên tộc đến nay chính là do Đông Đỉnh Vương nắm giữ ấn soái. Sau hoàng nữ thì chính là hoàng tử. Hứa Thanh nhìn về hướng Hắc Thiên tộc mà trong lòng như có điều suy nghĩ. Đại hoàng tử dũng mãnh thiện chiến nhưng là một kẻ thô lỗ và lại mẫu tộc là Viêm Nguyệt, Huyền Thiên tộc, cho nên thân phận trong hoàng đô cũng rất là lúng túng, nhận phải sự ghen ghét và ngờ vực vô căn cứ, ngay cả nhân hoàng hình như cũng không thích, cho nên vị hoàng tử thiện chiến này không được an bài đến chiến trường. mà thủy trung luôn ở lại hoàng đô nhị hoàng tử làm người điệu thấp khiêm tốn ôn hòa ngoại công lại là tể tướng đương triều nhiều năm trước toàn lực phụ tá cho huyền chiến nhân hoàng đăng cơ công lao rất lớn mặc dù trung tộc thì không có xuất hiện thiên vương nhưng tiếng nói của đệ tể tướng cũng trải rộng khắp các giai tầng tam hoàng tử thì tài trí hơn người thông kim bác cổ trong phủ có nhiều khách khanh đến từ các nơi trong đó cũng có không ít dị tộc đều có tài học riêng đồng thời tam hoàng tử cũng kiêm nhiệm luôn chức thái phủ học thái học phủ thừa tứ hoàng tử thì tào nhã làm người thân thiện thích giúp đỡ người huynh đệ tỷ muội đều tán thưởng mẫu tộc thì tầm thường nhưng người này lại được thái thượng nguyệt thành tông nhận thức càng bái quốc sư làm sư hứa thanh trong lòng suy tư ánh mắt cũng thuận thế nhìn tới trích tinh lâu hắn khuyết thiếu thông tin đối với vị quốc sư thần bí cho nên không thể phán đoán Ngũ hoàng tử thì cùng một mẹ với thất hoàng tử, càng là người có chiến lược gần với đại hoàng tử nhất trong toàn bộ đám hoàng tử, tương tự cũng là dũng mãnh thiện chiến, được nhân hoàng chú ý ban thưởng cho bái đệ nhất thiên vương làm sư, cùng với đệ nhất thiên vương trường kỳ chú đóng ở biên ải viêm nguyệt, rất ít khi hồi chiều. Bởi vì sự tình của thất hoàng tử mà người này hẳn là một địch nhân tiềm ẩn, ưa thành nhào mắt lại tiếp tục phân tích. Về phần lục phần hoàng tử thì bất kể ninh viêm hay An Hải đều nói người này phong lưu thành tính, nhưng lại không ức hiếp người lương thiện, trong phủ đều là xử nữ, từng người đều si mê đối với gã. An Hải còn nói có lời đồn rằng, ngay cả nữ thiên vương là xúc làm vương trong tam thập tam thiên vương, cũng có quan hệ rất không minh bạch với gã. Còn có thất hoàng tử bởi vì thiên lan vương tử vong, mà sau khi trở về đô thành rất ít ra ngoài, hứa thành cười lạnh. Bát hoàng tử được xưng là người giàu có nhất trong các hoàng tử, mẫu tộc càng là đệ nhất phú thương của nhân tộc, rất nhiều thế lực khắp nơi đều được giúp đỡ, gọi là phú địch khả quốc. Cựu hoàng tử thiên tư thông minh, không hỏi sự đời, một lòng đắm chìm trong tạo vật, được nhân hoàng đưa tới tạo vật cung, chịu trách nhiệm chủ yếu chính là thự quang chi dương. Còn có thập hoàng tử bên đó, hứa thanh chuyển động suy nghĩ, nhưng trọng điểm quán là về thập nhất và thập nhị hoàng tử. Thập nhất, hoàng tử và ninh viêm là huynh đệ ruột, nhưng thập nhất thì đã tử vong, toàn bộ người trong phủ chỉ còn lại một mình thập nhị là ninh viêm còn sống. Hết thảy đầu nguồn của việc này đều bởi vì mẫu thân của họ, đó là một điều cấm kỵ trong hoàng đô. Lúc An Hải công chúa nói tới những điều này trên đường đều là chuyển âm riêng, ninh viêm cũng không nghe được. Mẫu thân của ninh viêm là một phạm nhân. Bà không có bất kỳ tư chất tu hành nào, nhưng lại vô cùng tài hoa tuyệt diễm, là người Phụ Hoàng yêu chân thành. Sau khi bà tử vong có một bức họa đặt ở trong cung, mỗi lần Phụ Hoàng nhìn tới, thần sắc đều hiện lên vẻ đau thương. Từ đó cũng không có thêm bất luận người con nối dõi nào nữa, cũng không để cho bất cứ thế thiếp nào. Hay là đạo lữ hầu hạ nữa. Cái chết của bà ta cũng trở thành một vụ án không hồi kết. Ta cũng không biết cụ thể. Đây chính là lời của An Hải Công Chúa. Ánh mắt hứa thanh lóe lên Trong lần đồng hành này, hắn sớm đã cảm nhận được đầu nguồn chuyện xưa trên người Hứa Thành âm Ninh Viêm, chính là mẫu thân của gã. Mà sự tình về vị mẫu thân này có lẽ liên quan đến rất nhiều phương diện, cũng nhất định là có chuyện bí ẩn. nghĩ tới đây, Hứa Thành vút mì tâm, ngẳng đầu nhìn về phía bầu trời. Giờ phút này mặt trời đã dần đỏ lên, hoàng hôn lan tràn, bất chi bất giác hắn đã đi lại hai canh dở trong đô thành, ngay cả chuyện tống trận cũng đã dùng tới mấy lần. Mà những tin tức về các hoàng tử sau khi hiện lên trong đầu hắn, mỗi người đều có một đường nét sơ bộ trong lòng. Nhưng Hứa thành rất rõ ràng, có một số việc thì không thể chỉ nhìn, từ bề ngoài được. Dẫu sao, cái loại vật như là mặt nạ bên ngoài thì mỗi người đều có. Nó đến từ thái độ, là biểu hiện của tâm tư, cố ý hiển lộ tùy ra nhu cầu và tình huống mà thôi. Hứa Thanh theo bản năng sợ lên mặt mình, đến ta còn có cơ mà. Hứa Thanh thì thào ngóng nhìn lên bầu trời. buổi chiều hôm nay màn trời đặc biệt đỏ chiếu rọi tầng mây tạo thành một mảng hào quang bầu trời với dạng mây đỏ như vậy vừa đẹp đẽ đồng thời cũng hiện ra một cỗ huyết sắc để chùa hứa thành nghĩ tới một ngày trước kia bên trong chất huyết đồng cũng dưới sắc trời như thế chính mình đã nhìn thấy một màn bi kịch hứa thành trầm mặc ánh mắt từ trên màn trời hạ xuống chú ý trên pho tượng khổng lồ phía trước trong lúc bất trì bất giác Hắn đi tới phía chính đông của Đô Thành, tới trước cầu vòng, đến phía dưới pho tượng của chấp kiếm đại đế. Hứa Thành đứng đây nhìn pho tượng, hắn nghĩ tới màn tự vấn lương tâm lúc trước, nghĩ tới đối phương để cho mình nhìn thấy chân thân của tàn diện thần linh vần quanh toàn bộ đại lục vọng cổ. Cũng nghĩ đến ngôn tử tự vấn lương tâm cùng với lời cuối cùng của chấp kiếm đại đế tặng cho mình. Hy vọng ngươi bất cứ lúc nào cũng đều không đổi tâm này. Lúc hứa thành ngóng nhìn pho tượng của chấp kiếm đại đế, trong đám người phía sau hắn, từng đào ánh mắt mờ mịt nhào nhào khóa chặt, truyền thông tin cử động cùng với một đường hứa thành đi tới về thế lực của riêng mình. Đồng thời cũng có từng sợi thần niệm lan tràn, rất nhiều ngành đều dùng các loại phương pháp chiếu thân ảnh của hứa thành lên pháp khí, mật thiết chú ý. Dẫu sau hứa thanh chính là một khỏa thự quang chi dương di động. Mục tiêu đi ngang qua khu 3, tạm dừng chân trước chỗ kiến trúc 19, Hình như mục tiêu đang ghi chép lộ tuyến và bố cục của Đô Thành. Mục tiêu truyền tống. Mục tiêu đang tạo tài khoản và đăng nhập. Mục tiêu đang đứng trước phò tượng chấp kiếm Đại Đế mà ngóng nhìn. Mục tiêu đang bái chấp kiếm Đại Đế. Phò tượng chấp kiếm Đại Đế đang chấn động. Điều này làm sao có thể? Đại Đế giống như muốn khôi phục. Theo những tin tức này chuyển ra một chớp mắt khi thế lực khắp nơi biết được Đại Địa Hoàng Đô liền chuyển ra chấn động kịch liệt. Vô số ánh mắt. tỏ ra vẻ kinh dị nhìn sang phía bên này từ xa nhìn lại pho tượng đại đế cao vút và trong mây đứng sừng sững ở phía đông cả đời thủ hộ cho nhân tộc dưới mặt đất hứa thanh chỉ mặc một bộ thanh sam mang theo kinh ý đang bái một lớn một nhỏ giống như cách xa quang ám tuế nguyệt mà giờ phút này một giọng nói tang thương giống như chuyển tới từ hư vô mang theo một cảm giác viễn cổ hiện ra cảm xúc của năm tháng vang vọng trong thiên địa mình mông đến kinh người giống như thiền uy vậy. Người, đã đến rồi. Giọng nói của đại đế vừa chuyển ra, hoàng đô lập tức chấn động, vô số kiến trúc theo đó mà cộng chấn. Ngay cả trận pháp của đô thành cũng lập lòe quang mang rực rỡ. Trên bầu trời càng có từng đạo cầu vồng hiện ra giống như điểm lành. Thế lực khắp nơi trong đô thành, vô số cường giả, thân sắc vô cùng ngưng trọng. Không ít người trong đó sắc mặt cấp tốc biến hóa, trong lòng dâng lên sóng lớn cuồn cuộn. Thật sự là từ sau khi hứa thành đến chỉ trong vòng thời gian một ngày, liền tác động đến tâm thần của quá nhiều người. dưới ánh mắt của người bên ngoài, hứa thành có được thế lực kinh người, khiến thiên vương vẫn lạc, lại có được một đại vực rưỡi. Càng kết minh cùng với tế nguyệt đại vực, từng có kinh lịch ám sát thần linh hiếm thấy. Những chuyện đó, kẻ khác chỉ cần một chuyện, cũng đã là hạng người siêu phạm thoát tục, là càng không cần phải nói tới là hứa thành có đủ toàn bộ. Nhất là hắn cường thế vào trận, lộ ra phong cách hành sự của bản thân, thự quang chi dương, chấn nhấp bát phương, sau đó bái phò tượng của đại đế, mà chấp kiếm đại đế trong vô số năm qua, lần thứ tư khôi phục chuyển ra giọng nói. Từng chuyện liên tiếp xảy ra, khiến chú hứa thanh nơi đây không cách nào không bị người ta nhìn chăm chú. Giờ phút này đáy lòng lão tổ Kim Cường Tông cũng đang cảm khái. Mặc dù lão không dám chuyển âm cho hứa thanh, nhưng chấn động trong lòng không nhỏ. Lão cảm thấy là dựa theo sách cổ mình từng đọc qua, nhân vật chính bình thường sẽ không như vậy, thường thường bọn họ đều hành động điệu thấp, chỉ có đối thủ của nhân vật chính hoặc là nhân vật phản diện ngu si siêu cấp nào đó trong sách cổ. Một khi mà loại nhân vật như thế này khải hoàn hồi chiều thì mới có loại nội dung cốt truyện làm rung động bát phương như thế. Lão đã từng nghiên cứu qua nội dung tương tự Phần lớn đều là làm nổi bật sự đáng sợ của địch nhân Cùng với tạo cho nhân vật chính một cái mục tiêu Tiếp đó sẽ để cho nhân vật chính từng bước chiến thắng Từ đó để cho độc giả thu được cảm giác sung sướng Khi một tiểu nhân vật có thể chiến thắng đại nhân vật Vị chủ tử này hình như làm ngược mẹ nó quy trình mất rồi Đáy lòng của lão Tổ Kim Cương Tông có chút run rẩy Lão cảm thấy sự tình phát sinh trên người hứa thanh So với sách cổ lão đọc có sự tranh lệch rất lớn Ngay cả Lão cũng nghĩ như vậy thì càng không cần phải nói tới những người trong Hoàng Đô không biết hứa thanh. Mà biểu hiện của hứa thanh tính từ lịch huyền chiến đến nay cũng là một trong số ít người làm cho toàn bộ các phương trong Đô Thành phải dung chuyển như vậy. Nhất là chấp kiếm Đại Đế khôi phục việc này rất lớn, có thể ghi chép vào lịch sử nhân tộc. Trong sử sách ghi chép pho tượng chấp kiếm Đại Đế thủy chung ở trạng thái ngủ say chỉ có khi các phương khảo hạch chấp kiếm giả mới lại tràn ra phân niệm để tiến hành vấn tâm trước thời điểm đó thì đại đế đã từng khôi phục ba lần lần đầu tiên trong thời kỳ đông thắng nhân hoàng sau khi nhân tộc đại bại lúc đó cung chủ chấp kiếm cung trần thư yến trước khi chết đã triệu hoán đại đế khẩn cầu người thức tỉnh khoảnh khắc đó pho tượng của chấp kiếm đại đế lần đầu khôi phục cung chính trong một lần khôi phục này khiến cho viêm nguyệt huyền thiên tộc vì trở ngại một chút nhân quả không có lựa chọn diệt tộc cả nhân tộc lần thứ hai là thời kỳ kính vân nhân hoàng ngay lúc đó cung chủ chấp kiếm cung là vương khẳng, lúc tử thanh thái tử, bị vạn tộc vây công, từng cầm kiếm vào cung, từ đó về sau không còn trở về nữa. Cũng cùng ngày, chấp kiếm đại đế khôi phục ngắm nhìn về phương Nam, truyền ra một tiếng thở dài. Lần thứ ba thì cách thời điểm này không phải rất xa xôi, đó là khoảnh khắc khi huyền chiến nhân hoàng đăng cơ, đại đế khôi phục và ngóng nhìn người đó, trong mắt có thầm ý, có nghiêm khắc và có cả sự mong đợi. Trong sử sách ghi chép, Hôm ấy đại đế đã chuyển âm với nhân hoàng Cụ thể nói gì thì ngoại trừ nhân hoàng ra Không ai biết được Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy Nhân hoàng trầm mặc mấy hơi Sau đó cúi đầu với đại đế Ánh mắt kiên định Mà bây giờ chính là lần thứ tư Trong khoảng thời gian ngắn Vô số ánh mắt và thần niệm Từ đủ các phương vị trong đô thành Nhào nhào khóa chặt tới Việc này giống như rồng bão Nhanh chóng khuếch tán trong đại vực của nhân tộc Thời khắc này tiếng nghị luận và truyền âm truyền đến từ bát phương vang lên trong vô số tâm linh mà tình báo về hứa thành đối với các phương trong đồ thành mà nói cũng không phải là bí mật việc hắn tự vấn lâm tâm vạn trượng lại càng là như vậy cho nên rất nhanh đại khái các phương đều đoán được nhân quả trong tình báo về hứa thành có một cái trọng điểm từ lịch huyền chiến đến nay hắn chính là chấp kiếm giả đầu tiên tự vấn lương tâm vạn trượng có lẽ việc này chính là nguyên nhân mà đại đế thức tỉnh ở trong hoàng cung phượng dương các an hải công chúa đang đứng trước cửa sổ nhìn tới pho tượng chấp kiếm đại đế trong đầu cũng hiện ra đủ các loại thông tin về hứa thanh sau một lúc lâu nàng thu hồi ánh mắt thì thao lẩm bẩm đại đế khôi phục vì hắn việc này nhìn như chiếu cố nhưng tại sao ta lại có một loại cảm giác giống như ủy thác vậy cùng lúc đó trong phủ thất hoàng tử thất hoàng tử từ từ nhắm hai mắt yên lặng ngồi trong lầu cát phía sau gã có vài chục tu sĩ riêng phần mình trầm mặc toàn bộ lầu cát là một mảnh im lặng nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy bàn tay trong ống tay áo của gã chẳng biết từ khi nào đã nắm lại thật chặt còn có phủ của thập hoàng tử thập hoàng tử được người ngoài cho rằng luôn ngang ngược cản rỡ tính cách nóng nảy gã ta đang bộc phát tính khí của mình trước mặt đám tôi tớ nhưng khi tới nơi không người dưới vẻ mặt bạo ngược của gã lại có một tia âm lãnh chợt hiện lên rồi trôi qua cũng vào thời khắc này những hoàng tử khác trong địa phương của riêng mình đều có những suy nghĩ khác nhau về phần vẻ mặt bên ngoài cùng với nội tâm có nhất trí với nhau hay không thì tất nhiên người ngoài không thể nào biết được còn có một số quyền quý thiên vương và những quyền chức đỉnh phong như là đại tể tướng thái úy các tiểu quan đại biểu ánh mắt của họ bình tĩnh hơn không nhìn thấy có quá nhiều gợn sóng chỉ là phần lớn ánh mắt ngóng nhìn phò tượng của chấp kiếm đại đế sau đó lại nhìn về phía hoàng cung bên trong ẩn chứa thâm ý huyền chiến đăng cơ đại đế khôi phục bây giờ đã qua nhiều năm Hứa thanh vừa đến, đại đế lại lần nữa khôi phục. Trong hoàng cung, quan thiên các, nhân hoàng mặt không cảm xúc, không hề trông ra ngoài, mà đang nhìn bàn cờ trước mặt, trong tay cầm một quần cờ trắng, nhẹ nhàng đặt xuống. Bệ hạ, ta đã trả lời câu hỏi của ngài, nhưng ngài vẫn chưa nói cho ta biết. Năm đó lúc ngài đăng cơ, chốc kiếm đại đế đã nói gì với ngài? Đối diện bàn cờ, quốc sư mỉm cười cũng đặt quần cờ đen. Nhân hoàng ngẩng đầu bình tĩnh nhìn qua quốc sư, nhàn nhạt mở miệng. Đại đế nói cho ta biết, người cảm thấy rất tiếc về việc tử thành thái tử năm đó. Kêu chấm kiếp này nếu có gặp được, thì phải trả lại cái đầu lâu ma Kính Vân đã cầm đi để cộng táng. Chẳng phải là người đã nhận được rồi sao? Nhân hoàng nói với vẻ hời hật, nhưng chữ này lại ẩm hoàm, thâm ý. Quốc sư trầm mặc sau một lúc lâu nở nụ cười. Kiếp này gặp được người như bệ hạ nhất định là sẽ không tịch mịch. nhân hoàng không để ý cầm lấy một quần cờ trắng vừa muốn đặt xuống nhưng vào lúc này một giọng nói mênh mông vàng vọng khắp cả thiên địa của Đô Thành tiểu hữu tới chấp kiếm cung ta chờ người ở đó giọng nói này vừa vang lên bàn tay cầm cờ của nhân hoàng dừng lại chậm rãi ngẩng đầu trong mắt quốc sư đối diện cũng lộ ra kỳ mang tương tự quay đầu chúng sinh ở Đô Thành toàn bộ cường giả nội tâm mỗi người đều chấn động mãnh liệt đó là giọng nói của chấp kiếm đại đế mà đại đế khôi phục cùng với việc triệu kiến có ý nghĩa rất khác nhau nhất là chấp kiếm cung từ cung chủ tới chấp kiếm giả tầm thường thân sắc đều lập tức biến hóa dưới pho tượng của chấp kiếm đại đế hứa thanh ngẩng đầu nhìn pho tượng trong lòng là vô tận gợn sóng hồi lâu sau hắn hít sâu một hơi cúi đầu sau đó đứng dậy đi về phía chấp kiếm cung Lúc trước hứa thanh đi lại trên đường đã từng thấy qua chấp kiếm cung và biết được vị trí, mà toàn bộ chấp kiếm giả tuần tra trên đường sau khi nhìn thấy hứa thanh cũng đều hành lễ chấp kiếm đặc thù rồi dẫn đường cho hắn. Hứa thanh cũng là một chấp kiếm giả. Cứ như vậy một đường đi về phía trước cho đến hồi lâu, một mảnh kiến trúc đặc thù ánh vào trong mắt hứa thanh. Đó là một nhóm cung điện, bộ dạng tổng thể tựa như hai thanh đại kiếm, một thanh thả trên mặt đất, một thanh dựng thẳng sừng sững cắm vào đại địa Vạm vi rất lớn, đủ để dung nạp mấy trăm vạn người. Nơi này chính là tổng bộ của chớp kiếm cung, một trong thượng huyền ngũ cung của nhân tộc. Lúc hứa thành đi tới bên ngoài tổng bộ, chớp kiếm giả lưu thủ ở chỗ này phần lớn đều ra ngoài chờ đợi. Cung chủ chớp kiếm cung thế hệ này đồng thời cũng là một vị thiên vương, tên gọi là Chu Hằng Chi, đồng dạng đứng ở đó. Đối với đại đế triệu kiến, chớp kiếm cung luôn luôn tuân thủ một cách nghiêm túc, từ trên xuống dưới đều không dám có chút lười biếng. Trong đám người còn có một thân ảnh đã từng nhìn thấy hứa thanh, gã là Hoàng Khôn, lúc trước từng xuất hiện trên yến hội của Thất Hoàng Tử. Hôm ấy Thất Hoàng Tử giới thiệu đã từng nói, lão tổ gia tộc Hoàng Côn là đại chấp sự của chấp kiếm cung. Mà Hoàng Khôn giờ khắc này trong lòng giống như có sóng lớn, thuộc về nhóm giúp hiến người ở Hoàng Đô đã từng gặp qua hứa thanh. Gã có cảm giác không thể tưởng tượng nổi đối với những chuyện sau này xảy ra ở Thánh Lan Đại Vực, nhất là Đại Đế Khôi Phục, Toàn bộ chấp kiếm cùng ngừng trọng càng làm cho gã cảm nhận được sự chênh lệch mãnh liệt. Năm đó mọi người ngồi cùng một chỗ, trong lòng gã tồn tại thái độ nhất định. Dẫu sau khi đó trong mắt gã thì hứa thanh chỉ là chấp kiếm giả của một địa phương xa xôi. Tuy rằng hắn có thân phận đặc thủ trong phong hải quận nhưng chả có liên quan gì tới mình. Về phần tương lai phải chăng có thể thực sự thăng hoa thì đó là điều không ai biết trước. Nhưng hôm nay gã nhìn đồng liêu trung quanh mà trong lòng thở dài. Hiện giờ gã chỉ có thể đứng cùng với vô số người ngóng nhìn thân ảnh ấy từ xa đi tới. Hứa Thành cũng không chú ý tới Hoàng Khôn, giờ phút này tâm tình của hắn có chút kích động, mặc dù đã cố gắng làm cho mình bình tĩnh nhưng sự tôn kính đối với đại đế khiến cho lúc này hắn có một loại cảm giác hành hương giống như là đi hành hương cực kỳ mãnh liệt. Cho nên sau khi nhìn thấy chấp kiếm cung và đông đảo chấp kiếm giả bên ngoài, hứa thanh dừng bước chân lại, cởi bộ trường sam màu xanh của mình xuống, rồi lấy đạo bào chấp kiếm giả ở trong túi chữ vật ra, mặc vào người. Theo đạo bào toàn thân màu trắng giống như đức với mọi người được mặc vào, hứa thanh đứng đó, cùng với tất cả mọi người bốn phía đã trở thành một tổng thể. Vô số ánh mắt đến từ chấp kiếm giả cũng trở nên có chút khác biệt, ngay cả cung chủ cùng với cao tầng chấp kiếm cung cũng khá gật đầu. Hứa Thanh hít sâu cất bước tiến về phía trước, dưới toàn bộ ánh mắt của chấp kiếm giả đi tới trước cung điện, nhìn về phía cung chủ chấp kiếm cung đứng đó, thần sắc nghiêm nghị hành lễ chấp kiếm. Ứng theo lời đại đế triệu kiến, chấp kiếm giả hứa Thanh, tới đây diện thánh. Cung chủ chấp kiếm cung là Chu Hằng Chi là một nam tử trung niên, biểu cảm nghiêm túc, nhìn hứa Thanh một lát sau đó mới gật đầu, vào đi thôi. Nói xong gã vùng tay lên, cánh cửa cung điện sau lưng lập tức tạo thành vòng xoáy, bên trong lượn lở kiếm khí, dẫn động toàn bộ đế kiếm của chấp kiếm giả chuyển ra đồng cảm. Hứa thanh ngưng trọng đi tới phía vòng xoáy, khoảnh khắc bước vào hắn không có xuất hiện ở cung điện phía sau cánh cửa mà đi tới một cấm địa tuyệt mật của chấp kiếm cung. Đó là một cái địa quật được bố trí bên trong khá đơn giản, chỉ có một cái tế đàn, mà trên tế đàn có một người khô héo đang khoanh chân ngồi. Người này già nua, héo rũ, giống như một cái xác khô, trên thân lộ ra cảm giác khô héo nồng đậm, duy chỉ có vị trí trái tim thi thoảng vẫn còn nhảy lên, còn tồn tại một đạo sinh cơ, mà trên người của lão tồn tại rất nhiều vết thương, rậm rạp chẳng chịt, nhìn thấy mà giật mình, đó là những vết thương vì thủ hộ, nhân tộc trong vô số năm tháng lưu lại, mỗi một đạo đều mang theo thần uy, đều là vết thương do thần linh gây ra. Mà lão chính là phân thân của chấp kiếm đại đế, cũng là một vị đại đế sau cùng trong lịch sử nhân tộc, càng là vị đại đế duy nhất không rời đi, mà đến bây giờ vẫn còn đang giám hộ nhân tộc. Nhìn qua đại đế, lại nhìn qua những vết thương kia, kinh ý trong lòng hứa thành càng thêm mãnh liệt, hắn quỳ xuống, cúi đầu. Lúc này, hai mắt đang nhắm chặt của đại đế, lại từ từ chậm rãi, mở ra. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc chuyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Không hiểu sao đọc cái chuyện này về phần sau mình lại tự nhiên cảm thấy cái họng của mình nó ổn định trở lại. Hay thật chứ. Có lẽ là lúc này thuốc nó mới ngấm Từ qua nay tôi ngậm hơi bị nhiều bicep tôn. Bye bye mọi người nhé. Hy vọng là anh em có thể chịu khó like, subscribe các kiểu đài điểu. Cảm ơn mọi người rất nhiều.